chương 1260 viện thủ. Sắc mặt Tiêu Viêm thoáng có chút âm trầm, lướt nhìn hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Hai cái lão nhân râu tóc bạc trắng, thân vận áo bào xám, sau lưng có một đôi cánh đang nhẹ nhàng vỗ động, Vàng lên tiếng sấm yểm vang động. Trên người của Hoàng Hiên cũng có đôi cánh giống hệt vậy. Nên Tiêu Viêm hiểu được hai gã này là cường giả của Thiên Y Hoàng tộc. Hai cường giả ngũ tinh đấu tôn, ánh mắt tiêu biểu qua người hai cái lão giả sắc mặt âm trầm, trông làm cảm thấy lạnh lẽo. Thực lực hai người này không hề kém, Trích Tình Lão Quỷ cũng là cường giả ngũ tinh đấu tôn, thiên yêu hoàng tộc quá mức. Không hổ danh là một trong ba đại gia tộc cao nhất của ma thú giới. Truyện đi đến liền có hai cường giả thực lực kinh người như vậy. Là viện quân của thiên yêu hoàng tộc sao Thì ra cái lão hoàn hình Cố ý kéo dài thời gian chờ đợi viện quân tới Ánh mắt tiêu viêm cấp tốc lé lên Hai tay nắm Cũng là mạnh mẽ Nắm chặt lại Một cái lão giả liếc mắt nhìn đôi cánh của tiêu viêm Ánh mắt có chút giật mình nhạt thật nói Cốt giật của thiên yêu hoàng tộc Cũng dám đem luyện hóa Đảm lượng của người thật lớn Ánh mắt tiêu viêm âm trầm Thần khẽ lùi về phía sau Chớp mặt là hai gã ác cường giả ngút tinh đố tôn, bên cạnh còn có trích tình lão quỷ nhìn chằm nay nếu như làm không tốt chỉ sợ thực sự mất mạng tại nơi này. Không cần nói nhảm, nhanh bắt tiểu tử này đi, Lấy đi cốt dược mang về tộc tiếp nhận hình phạt. Cường giả còn lại của Thiết Như Hoàng tộc sắc mặt lạnh lùng. Tên tiểu tử kia cần phải nghiêm trị bằng không, sau này làm sao có thể kinh sợ ngoại tộc cũng tốt. Bắt hắn đem về với đấu khí buộc hắn quỳ gối cả đời trong lăng mộ để chịu tội. Một cái lão giả gật đầu, ánh mắt chớp động hàn quang, thiên yêu hoàng tộc rất xem trọng thần sắc tộc nhân, bất kỳ ai dám xâm phạm đến thân xác của họ liền ngay cả tộc quần liên tục đuổi giết. Người có đảm lượng đem hai cánh của thiên hoàng tộc luyện chế phi hành đấu khí, thật sự là hi hữu chưa từng xảy ra, hôm nay Tiêu Viêm là người thứ nhất. Nghe được hai cái lão giả ra quyết định không ngài coi vào trong mắt, Làm cho Tiêu Viêm tức giận cười nhạt một tiếng, bàn tay gã xoay tròn tốc tốc xuất ra bà loại dị hỏa. Lấy cái tốc độ nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa hỏa liên tinh xảo. Khi hỏa liên hành thành, hình một loại khí thức hủy diệt nhanh chóng lan ra làm cho cả phiến thiên địa kịch liệt sung lên. Phần Phật nhận thấy cái uy lực hỏa liên trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, hay gã cường giả Thiên Nguyên Hoàng tộc cũng là sững sốt, trong miệng phát ra cái tiếng rít lạnh lót Thiên nhiên đối uy lực của đấu ký mà Tiêu Viêm thi cũng cảm thấy kinh ngạc hai vị đích chính là hỏa liên dung hợp ba loại dị tạo thành. Chớ có kinh thường. Trích Tình lão quỷ đứng đó không sang, ánh mắt kinh hoàng nhìn Hỏa Liên trong tay Tiêu Viêm, trầm giọng nhắc nhở. Được, hai người nhàn nhạt gật đầu vẫn chưa làm ra phản ứng, ánh mắt vẫn hờ hờ nhìn Tiêu Viêm lạnh giọng nói: "Trên người của ngươi lão phu cảm ứng được mùi vị yêu hoàng huyết tinh, tất cả cấm kỵ của Thiên Ninh hoàng tộc đều bị ngươi phạm vào." Sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, ngón tay ra Hỏa Liên trong lòng bàn tay nhanh chóng phi động, mang theo một luồng lửa sức rỡ, nhanh chóng lao về phía hai cái lão giả. Nhìn thấy Hỏa Liên lướt đến, hai lão giả hừ lạnh một tiếng, đấu khí hùng hồn mênh mông như biển. Trong cơ thể hai cường bùng phát giống như là núi lửa. Trên đỉnh đầu hai người ngưng tụ tạo thành cái đầu thiên hoàng dị thường khổng lồ, bạo. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Tấm thần động làm cho Hỏa Liên đang bay vút trước mặt hai người cách đó không xa nhanh chóng lở dộ ra, một cái luồng khí tức hủy diệt. Tinh thiên động địa lập tức bùng lên. Hừ, yêu hoàng trung. Khi ngọn lửa đáng sợ thổi tới, sau mặt hai lão giả trầm xuống nhanh như chớp, xuất ra một thủ ấn kỳ dị trong nháy mắt, đầu khi trong cơ thể mạnh mông bùng phát, giữa không trung ngưng tụ ra một cái chuông lớn khổng lồ, cao gần trăm triệu, bao phủ hoàn toàn cái luồng hỏa diễm phong bạo đang cuồn cuộn thổi tới. Tên, luồng hỏa diễm phong bạo đụng thật mạnh vào vách chuông, năng lượng trong cả phiến địa Trở lên cuồng bạo cái tiếng và chạm ẩm ầm như sấm riền bên tay làm cho đấu khí trong cơ thể mỗi người đều là kịch liệt xun dậy ngọn lửa đáng sợ bị bao phủ trong yêu Hoàg Trung tràn ngập lửa lực đạo hủy diết hung hằng và chạm vào vách chuông bộc phát ra tia lửa trói mắt năng lượng cuồng lộ làm cho yêu Hoàg chuông không ngừng run rẩy trên vách chuông xuất hiện các loại khề lứt vỡ già Rất nhỏ rồi nhanh chóng lan Nhìn thấy phía trên yêu hoàng chuông Nhanh chóng lan tràn ra các khe lứt vỡ rất nhỏ Sắc mặt của hai lõ giả nhanh chóng thay đổi Tràn ngập thần sắc không thể tin Đấu ký yêu hoàng chuông mà hai người liên thủ Quy lực đủ để vây khốn một gã ngũ tinh đấu tôn Chỉ trong mấy cái hơi thở bị tiểu tử tam tinh đấu tôn thi truyện công kích Làm cho yêu hoàng chuông xuất hiện vết lứt Tiểu tử lại có chút cổ quái Liếc nhau một cái hai lõ giảm Nhẹ nhàng vung téo lên Từ trong cơ thể đấu khí mênh mông Cấp tốc tràn ra quán nhập trong yêu hoàng chuông Làm cho thân chuông khổng lồ tràn ngập ánh sáng kỳ diệu Bạo cho ta Nhìn cái luồng hỏa diễm Phong bạo bị chuông lớn gắt gào hoa cầm đến trong Tiêu biêm sắc mặt chầm lại Tầm liệm vừa động Quy lực hỏa liền chất đệ bung lổ Đang, đang, đang Luồng hỏa diễm phong bạo điên cuồng Đụng vào phía trên chuông lớn Phá xà tiếng vàng đình tài nhức óc Đồng thời làm cho yêu hoảng chuồng kịch liệt xuân dậy Thỉnh Thịch Nhìn yêu hoảng chuông đã kịch liệt xuân dậy Hai gã thiên yêu hoàng tộc sắc mặt biến đổi Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp Tiếp tục ra cố thì đã nghe thấy tiếng lộ vàng thật lớn Đố ký yêu hoảng chuồng cực kỳ chắc chắn Lại chết để lộ bung trong ánh mắt kinh thằng ngạc của hai người Hừ, yêu hoảng chuông lộ tung đào cho hai gã Cường giả thiên yêu hoàng tộc cũng bị liên lụy Hai tiếng kêu rên đau đớn cùng lúc Cớp bộ hai cái lão Cũng là lão đạo lùi ra sau hai bước Điều chung tiểu kê Hai lão nhanh chóng ổn định thân hình Nhìn cái luồng hỏa xiếm Phòng bạo đang tan dã cất tiếng cười lạnh Nhưng ai cũng có thể thấy được Cái bàn tay giấu kín trong ống tay áo của hai người Nhịn không được khẽ run dậy Hai tên ngu ngốc Cách đó không xa trích tinh lão quỷ Nhìn hai cái cường giả tên yêu hoàng tộc Nhịn không được lắc đầu tương cảm Bằng năng lực của hắn Tự nhiên cảm ứng được Hai lão già này tuy liên tụ lại Chất bại khiến cho bản thân chịu thua thiệt nhìn thấy Hỏa Liên dùng hợp 3 loại sĩ họa tạo thành ngăn cạt từêm cái nhi mày nhưng vẫn hướng về hai cái lõ giả khói mện cười lạnh hay bị cảm giác không tốt cho lắm phải không sắc mặt nó giả áo xám chậm xuống thạm nhiên nói tiểu từ miệng lưỡi sắc bén nhanh chóng mang theo người của ngươi hoàn ngoãn theo chúng ta về thiên yêu hoàng tộc chúng ta cũng là không muốn dùng sức mạnh những người phải x xem dõi tình thế hôm này các ngươi có chạy đằng trời suy khi âm thành lão giả vừa dứt giữa không trùng hiện lên mấy cái đạo thân ảnh cuối cùng đứng cạnh tiêu viêm là nhóm người tiểu uy tiên chúng ta bị bao vây tiểu y tiên nói một câu làm cho lòng tiêu viêm chậm xuống ánh mắt cáii đạo xung quanh quảng trường xuất hiện thêm gần trăm đạo thân ảnh hơi tợ hùng hồn tràn ngập thiên địa hiển nhiên những người này viện quân của thiên yêu hoàng tộc cội tới thiên yêu hoàng tộc Đúng là không để mắt chúng ta a chăng diện trước mặt Làm cho tiêu viêm nhịn không được khẽ thở dài một hơi chậm rãi than thở Hơn nữa, đột ngồi xuất hiện thêm hai lão giả Phía bên thiên nhiêu hoàng tộc liền có bốn gã cường giả ngũ tinh Đội hình khủng bố bậc này đủ để cho lão giả áo xám cuồng vọng Cuộc diễn hôm nay quả thật là bộ sáng, chạy trời không khỏi nắng Tiêu viêm, màu đem lòng hoàng cắt nguyên cảo, giao cho ta Chúng ta có thể thả đồng bạn của người đưa rơi đi Nếu không hôm nay đừng trách thiên nhiêu hoàng tộc đại khai sát giới Thân hình Hoàng Hiền trôi lỗi giữa trên không Song trưởng ôm trước ngực quát lạnh nói Thiên yêu Hoàng tộc uy phong thật to Tự nhiên cười lạnh nói Ánh mắt Hoàng Hiền híp lại Nhìn chăm chăm tự nhiên chậm rãi nói Thái hư cổ lòng Chúng ta thực sự không muốn trêu vào ngươi Nhưng vì lòng Hoàng căn nguyên quả Thiên hiệu Hoàng tộc cũng tuyệt đối không có lừa điểm lưu thủ Sao bây giờ cục diện không hay Đội ngũ bốn gã cường giả ngũ tinh đố tôn Xem ra còn kinh khủng hơn cả một phân điện của hồn điện Thiên hỏa tôn giả cao mảnh khẽ nói Tiêu biêm khẽ hít Một hơi Trong mắt lại lên chút điên cuồng thiên như hoàng tộc Nếu thực sự động thủ Gã chỉ có thể sử dụng Hủy diệt hỏa liên một lần nữa Lấy thực lực hiện tại tiêu biêm Nếu thi diệt Sử dụng Hủy diệt hỏa liên Thì dù có là 4 gã ngũ tinh đố tôn Cũng sợ rằng khó có thể chống đỡ Tuy rằng sau đó gã sẽ rơi vào trạng thái suy yếu Nhưng trong thời khắc hung nghiệp này Cũng không còn lựa chọn Các người không cần ra tay, mọi việc sao cho ta. Giống như biết trước ý nghĩ của tiêu viêm, tự nhiên khẽ lắc đầu. Lạc liếc nhìn cái hình xăm nho nhỏ trên tay, môi mớp máy. Lòng hoàng căn nguyên quả liền từ từ hiện ra. Tự nghiền rời cái trái cây ánh mắt lạnh lùng. Trước cái vẻ tham làm hiện lên của hoàng hiên cùng hai các cường giả thiên yêu hoàng tộc, lạnh lùng nói. Lòng hoàng căn nguyên quả ở chỗ này, có bảo lãnh thì cứ tới lấy. Nhìn thấy hành động của tự nghiền đám tiểu ý tiên ngẩn giam. Vừa muốn lên tiếng thì liền bị tiêu hiểm giữ lại Gã khẽ khẽ lắc đầu Ánh mắt nhìn tự nhiên Các bếp tự nhiên tùy nghịch ngợm nhưng không phải tùy tiện Nào hành động như vậy hẳn có lý do Hừ, một đầu thái hư cổ lòng ấu niên kỳ mà thôi Vừa nghĩ dám Đáo Lão phu sợ ngươi sao Ánh mắt khoảng hiền cùng hai cái gã cường Giả thiên yêu hoàng tộc liếc nhau vội vàng giác hiệu Thân hình ba người giữ dội lướt tới Cùng lúc ra tay như làng như hộ hướng tự nhiên vọt tới Tốc độ bà người hoàng hiền cực kỳ khủng bố Trong mắt nền hiện ra trước mắt tự nhiên Ánh mắt điên cuồng nhìn chầm chầm trái cây đang tả ra mùi thơm lạ lùng trên tay làng Chỉ cần có thứ này, thiên nhiêu hoàng tộc sẽ xuất hiện Tần huyết mạch mà thú trí tôn Loại huyết mạch này so với thái hư cổ lòng sẽ cường đại hơn Lòng hoàng can nguyên quả thuộc về thiên nhiêu hoàng tộc chúng ta Suy, nhưng tại lúc bà người sắp chụp tới lòng hoàng can nguyên quả Trên bàn tay nhỏ bé của tự nhiên không gian cạnh nàng vỡ ra một lỗ hổng lớn, một đạo thất nạch cường chán vượt qua không gian, mà ra, một cái luồng uy áp rất mạnh đột ngột buông xuống, dưới cái uy áp này, những cường giả tiên hoàng tộc sắc mặt tái nhợt, thân hình ba người hoàng Hiên đang vọt tới cũng đột nhiên ngưng động lại, trên mặt ba người nhanh chóng tràn ngập vẻ kinh hãi. Bóng người hiện ra, tràn ngập khí phách giận dữ lạnh lùng. Lăng lượng trong phiến tiên địa này nhanh chóng trào dâng, tộc nhân của thái hư cổ lang bộ tộc Cũng không phải người mà bọn tạp mao điểu Các người có thể động được chương 1261 Hắc Kỳnh Tiếng cười giận dữ bá đạo Tựa như là cửu thiên lùi vàng vọng không dứt Trong tiếng cười giận dữ đó Ẩn chứa Long quỳ cực kỳ cường hãn Làm cho đấu khí trong cơ thể không ít người trở nên tán loạn Không còn là thông suốt như bình thường Thái hư cổ long Ánh mắt kinh hãi của đám người Hoàng Hiền nhìn theo thân ảnh cường tráng bước ra từ không gian Liệt phùng Một cái sự sợ hãi nhanh chóng sông lên đầu Trong ma thú giới Tuy nói thiên yêu hoàng tộc cùng thái hư cổ Long là hai bộ tộc đứng đầu Nhưng bọn hắn Cũng hiểu được trí tôn chân chính của ma thú giới Vẫn luôn là thái hư cổ Long Vị trí này thái hư cổ Long tuyển nhẫn nhiều năm Nhưng mà thiên yêu hoàng tộc như trước Không dám có chút di động Ở thời viễn cổ cho dù là lão thổ tông thiên hoàng Bộ tộc cũng khó ngăn chặn được thái hư cổ lòng Cảm không nói đến việc tiểu bối hậu dễ như bọn họ ngày nay Đối với tự nhiên là thái hư cổ Long còn bị vây trong thời kỳ ấu niên kỳ Ba người hoàng hiền còn có thể kiên cường Nhưng tại trước mặt thái hư cổ Long thành thục Thì sự kiên cường kia lại mất như là vọt nước Ba người nhanh chóng liếc nhau ra một cách ký hiệu Đột nhiên đấu khí trong cơ thể tuôn ra dữ dội Mạnh mẽ thoát khỏi không gian ngừng kết Thân hình nhanh chóng lùi về phía sau bả. Nhưng mà thân hình ba người vừa động bóng người cường tráng đang bước ra khỏi không gian nhiệt phùng liền cười lạnh, bàn tay to lớn hướng về không gian xa xa hung hăng quạt xuống. Sau đó, những cái người đang có mặt đều trợn tròn mắt nhìn thấy ba người Hoàng Hiên đột ngột phát ra một tiếng động thanh thúy, đồng thời một cái dấu tay đỏ chói xuất hiện trên khuôn mặt ba người, phụt một tát đầy đánh xuống, ba người Hoàng Hiên ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt kinh hãi cục phần đông cường giả thiên yêu hoàng tộc, thân thể ba người như chúng đòn nghiêm trọng, bay ngược ra sau, hung hăng rơi trên mặt đất, lực đạo đáng sợ đèm quảng trường cứng rắn, tạo thành ba cái hố sâu cực lớn. T. Nhìn ba người hoảng hiền mình đầy máu tươi làm ở hố sâu, tất cả mọi người hung hăng hít một luồng khí lạnh. Trên gương mặt đám người phượng thanh như mồ hôi chảy rong rong, đầy vẻ khiếp sợ, ba gã cường giả thực lực ngũ tinh đấu tôn, không thể đón lỗi một cái tát tùy tiện của một thái hư cổ Long trưởng thành Trên bầu trời, toàn người tiêu viêm cũng là cực kỳ khiếp sợ, bọn họ khẽ nhìn nhau. Rồi nhìn bóng sáng cường tráng bên cạnh tự nhiên, trong lòng cực kỳ chấn động. thực lực của thái hư cổ Long thành thục quả nhiên đáng sợ. Theo suy đán của tiêu viêm thì, cái bị thái hư cổ lòng này ít nhất cũng phải đến thất hoặc là bát tinh đấu tôn. Vì thế mới dễ dàng đem ba người hoàng hiên đánh cho không còn lực hoàn thủ. Cả phiến thiên địa đều bị một cái tát hung hằng làm cho yên tĩnh lại. Ở phía xa xa đường chấn đang chiến đấu kịch liệt Cùng băng Hà tôn giả cũng là kinh hãi Vội vàng thu tay Trên trán mồ hôi lạnh dày đặc Trên đại lục thái hư cổ Long là chủng tộc Mà thú thần bí nhất Cho dù hắn chưa hề thấy qua Không ngờ hôm nay lại có dịp trông tận mắt Tiểu hiểm đến tụt cùng là ai Không chỉ có thể đưa tới sự tương trợ Của cổ tộc Hiện giờ lại được thái hư cổ Long trợ giúp Người này không thể trêu trọng Lòng của băng Hà tôn giả Ý niệm xoay chuyển Sâu trong đội tâm trao ra sự kiên kỵ rất lớn với tiêu yêm Còn ai dám đếm cướp đoạt Thân ảnh gường tráng song trường ốp ngực Túy đứng trên bầu trời Một cái cỗ khí tế bá đạo tràn ra Làm cho quảng trường không có một người dám mở miệng nói chuyện Các hạ trắng lạ Tiền bối của thái hư cổ long bộ tộc Lại đối với mấy cái tên tiểu bối tiên yêu hoàng tộc chúng ta đùa dỡn Huy phòng cũng không có bạn lãnh gì Bạch y nàm tự ngày thường cũng là tầm cao khí ngạo Nhìn thấy nhiều cường giả Thiên Ưu Hoàng tộc bị đối phương một câu làm cho sợ tới mức không dám trả lời, không khỏi thầm giận lập tức trầm nói. Thiên Ưu tộc vẫn còn có mặt mũi cùng lão tử nói lời này. Lúc trước ba cái con tạp mao điểu kia cũng đã làm chuyện như vậy. Trên hư không đại hán mặc một kiện áo da cực kỳ đơn giản, cúi đầu nhìn xuống Bạch Y nam tử chợt lạnh lùng nói, "Không có bản lĩnh thì cút sang một bên, muốn cùng lão tử giao ai so với năm đấm sao? Bọn tạp mao điểu các ngươi" Lão tử sớm đã không vừa mắt Long hoàng căn nguyên quả Không phải các người có thể nhúng tay vào Đại hán mở miệng Một tiếng lão tử khí thế bộc lộ Nạt cho nhiều người phải cúi mặt Theo lời nói này, bọn hắn cũng nghe rõ ràng là Muốn cùng đại Hán này nói chuyện Không cần phải rõ phải hay trái Trắng hay đen Mà phải lo so Lắm tay, lắm tay không cứng rắn Thì cút sang một bên Sắc mặt bạch y Nam tử lúc trắng lúc xanh Không dám tiếp tục nói gì Lấy thực lực của hãn chỉ một đấm có thể đưa hắn miệu sát cụ khu. khu sân rộng bà người Hoàg Hiênrốt cuộc chật vật bỏ lên cho hố sâu khuôn mặt đầy máu ba người liếc nhau đều có vài phần nạnòng xem như là Long hoàng căn Nguyên quả cũng là hoàn toàn không chiếm được mặc dù thiên yêu hoàng tộc có thể tiếp tục phái ra cường dạ để địch lủi người này nhưng mà thái hư cổ Long bộ tộc đã chú ý tới Long hoàng căn Nguyên quả tuyệt đối không cho hết thiên yêu hoàng tộc đều nó tới tay tiểu nha đầu lần này Người hắc túc tới đây không muộn phải không Nhìn thấy tràng diện Mọi người kính sợ Lúc này đại hắn mới quay đầu Đối tự nghiền cười Còn có con rùa già kia Tự nghiền được bản tay nhỏ hướng về trích tình lão quỷ Cách đó không xa hử lạnh Thấy tự nghiền chỉ về mình Sắc mặt trích tình lão quỷ nhất thời Nhanh chóng quát lên Lão phu là người của hồn điện Hồn điện cái rắm Đánh người một cái thì hồn điện rắm Đối với thái hư cổ lòng bộ tộc ta tuyên chiến sao Đại Hán xưng là hắc túc chừng mắt Bàn tay to lớn rơ một lần nữa, đối với trích tinh lóc quỷ điển hung hăng tát qua, đại hán phát ra một trường, đám người tiêu viêm liễn nhận thấy không gian đột nhiên lội lề một trận dao động cực kỳ kỳ quái, và các loại dao động này trực tiếp đèm cái cỗ lực cạo đáng sợ của đại hán trong nhé mắt trục đưa ra ngoài. Nghe nói là Thái hư cổ long bộ tộc có thiên Phú xuyên hư vô không gian, bọn họ vận dụng không gian chi lực không ai sánh bằng, lòng tiêu viêm tự thi thào nói. Nhìn thấy đại hán nói động thủ liền động thủ Sắc mặt trích tình lão quỷ cực kỳ khó coi Đấu khí trong cơ thể vội vàng bụng phát ra Trên thân thể hình thành một cái tầng phòng hộ Thình tịch Lực đạo đáng sợ trong những mắt dùng nhập không gian Sau đó mạnh mẽ đập trên thân thể trích tình lão quỷ Khuôn mặt lão trực tiếp đỏ sực lên Một cái ngụm mó tươi Nén không được phun ra ướt đẫm Thân hình lão ở giữa không trùng chật vật Lùi lại hơn 10 mét mới chậm rãi ổn định Lăn đi xa cho lão Người ở nơi này bọn nhã nhép các người không có tư cách động tới Một cái tát đánh bay trích tinh lão quỷ Sắc mặt đại hán lạnh lùng lớn tiếng quát Trích tinh láo quỷ làu đi máu tươi trên miệng Nắm tay thật chặt Ánh mắt âm lãnh không cam lòng Nhưng với lực lượng áp chế tuyệt đối của đại hán kia Hắn hiểu được Nhiều lời vối Ngược lại sẽ càng đưa nhiều cường giả tới Hôm nay có bộ tộc Thái Hư Cổ Long Tương trợ Mấy cái hải cốt đấu tánh trên người tiêu biêm Chỉ có thể dương mắt nhìn Nhìn quảng trường im lặng trong nháy mắt, đám người tiêu viêm liếc nhau cũng là cười khổ một tiếng. Đây gọi là lực lượng áp chế tuyệt đối. Trước mặt lực lượng chân chính, bất kỳ thủ đạn gì cũng đều không có tác dụng. ân làm không tệ. Lần này ta không tố cáo chuyện của ngươi, tự nhiên có cảm giác vừa lòng, cật cật đầu, rất rộng lượng nói. Nghe được hai chữ cáo chặn, vẻ mặt đại hãn liền buồn bực, lặng lẽ không nói gì hiện nhiên là chịu không ít thiệt thòi. Hư, hư. Lần này có những người chạy tới rất nhanh, bằng không nếu như lòng hoàng căn nguyên quả xảy ra sai lầm, vậy cũng không phải cứ bế quà là triệt tệ, tiêu được. Tự nhiên hét cái miệng nhỏ nhắn hừ nhẹ nói, hắc hắc, đại hán tự xưng là hắc thúc nghe vậy liền cười. Hắn cũng biết tầm quan trọng của lòng hoàng căn nguyên quả, nếu như để thiên yêu hoàng tộc lấy được vào tay, vậy thì lão gia họa trong tộc kia tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho hắn. Này, đây là hắc kình của tộc Thái Hư Cổ Long, bộ tộc. Bọn họ đều là bằng hút của ta Tự nhiên quay đầu Đối với tiêu viêm Cười nói câu sau cùng Tự nhiên đều là nói Với đại hán Tên là Hắc Kinh kia Tiêu viêm gặp qua Hắc Kinh Tiền bối, tiêu viêm cùng kính chắp tay Hán biết đại hán này mặc dù Thoạt nhìn tuổi không lớn Nhưng chỉ sợ chân chính là lão yêu quái Sống mấy vạn năm Người là tiêu viêm sao Là hậu bối của tiêu Huyền Không ngờ Hiện giờ tiêu tộc có thể xuất phàm ra Nhân vật cỡ này Không hổ từng là một trong những cái viễn cổ bát tộc Nhưng đáng tiếc huyết mạch suy yếu rất nhiều Hắc kình nhìn tiêu viêm cười nói Câu cuối cùng chỉ như là tự mình nghe thấy Tiêu huyền Viễn cổ bát tộc Tiêu viêm xuyên liền sừng sốt Tiêu huyền là tổ tiên kiệt xuất nhất của tiêu gia Hắn đã nghe qua Nhưng mà viễn cổ bát tộc quả thực có chút mờ mịt năm đó khi ta cùng với tiêu huyền quen biết nhau Ta cũng như tự nhiên bây giờ Không kém hơn bao nhiêu đâu. Hắc kỉnh nhắc miệng cười. Vỗ vào đầu tự nhiên. Nhưng mà về phần viễn cổ bát tộc. Hắn không trả lời. Chỉ dơ bàn tay to lớn nói. Không nói nhiều. Đi thôi. Trước tiên ta mang bọn người rời khỏi nơi này. Biện cho đám xa họa này phiền não lại làm. Rộn. Mặc dù tiêu viên ôm một bụng nghi hoặc. Nhưng cũng không có nhiều lời. Chỉ có thể gật đầu. Thấy bàn tay hắc kỉnh túy vung lên. Hư vô không gian trước mặt. liền xuất hiện một cái khe nứt. Sau đó trong phần đông ánh mắt soi mói Hắn bước vào khe lứt Đám tiêu viêm trần chờ một chút cũng theo vào trong đó Khi người cuối cùng đi vào không gian liệt vùng Thì hắc kình quát lạnh một tiếng Cái khe âm ầm truyền ra vang vọng trong tài tất cả mọi người thiên yêu hoàng tộc Hừ Ngày sau thiên yêu hoàng tộc làm việc tu lĩa một ít Các người thực sự cho rằng Thái hư cổ lòng bộ tộc không xuất thế Thì có thể làm càng sao Cho dù viễn cổ thiên hoàng tộc ta còn không có sợ, huống chi hạng người hậu các ngươi chỉ dựa vào truyền thừa huyết mạch thiên hoàng. Nghe cái tiếng quát uy hiếp sắt đập, sắc mặt đám người hoàng hiền trở nên dị thường khó coi. Chương 1263: Phần biệt. Bắt thấy đám người kia biến mất trong không gian nịt thùng, đám thiếu niên hoàn tộc trố mắt nhìn nhau. Không một ai dám lên tiếng ngăn cả. Hoàng trưởng lão, chẳng lẽ ngày cho bọn chúng cứ thế mà đi, mang luôn lòng hoàng căn nguyên quả sao? Gã làm tử, bạch y nghiến răng, mang vẻ không cam lòng hỏi. Vậy thì ngươi có biện pháp nào khác à? Xông lên mà liều mạng với bọn nó? Cho dù đám chúng ta có chết sạch sẽ, thì ngươi cũng đừng hòng làm dụng một cọng lông của bọn chúng. Lúc lại Hoàng Hiên đang tràn đầy phẫn nộ, lại nghe được mấy lời chó sủa của tên kia thì liền sáng cho thanh kia, hai cái bàn tay thật mạnh. Mong nhờ nó mà hạ họa được một chút Phanh Thật không ngờ còn hạ đầu kìa Lại là người của bộ tộc Thái Hư Cổ Long Nếu không phải nó thì Quả Long Hoàng Căn Nguyên Quả đã lọt vào túi của thiên yêu hoàng tộc ta rồi Vượng Cành Nhi Nghiến rằng thốt Chúng ta phải rất nhiều cường giả tới đây Thế mà Nếu lần này lại thất bại Sợ rằng thì chúng ta quay về e rằng Hoàng sắt vội vàng, hít một hơi thật sâu, cố gắng cho bản thân mình tỉnh táo trở lại. Một lát sau ánh mắt, hắn lại đảo quanh vội vàng, xoay người bước nhanh tới hành lang phía trước. Hoàng trời lão Thấy thế đám người phượng thanh nhì cũng là ngẩn ngơ. Đi thôi, chúng ta tới thú linh chảo kia. Cùng nhau đem cái hài cốt của thiên yêu hoàng về. Mặc kệ thế nào, ta không thể mang tay không mà về được. Kệ. Cho là có hữu dụng hay không, ít nhất cũng có cái chặn họng vài tên. Hoàng hiền sắc mặt đen thui, vung vẩy cái tay áo, bước nhanh vào trong dãy hành lang phía bên trong. Đám người Phượng Thanh Nhi thấy thế cũng vội vàng chạy theo sau. Mấy cái khối hài cốt bên kia đều trải qua không biết bao thời gian, sớm đã thành phía phẩm. Xem ra nếu bọn chúng về chắc chả có tác dụng. Nhìn cái đám thiên yêu hoàng tộc nhanh chóng rút đi, sắc mặt trích tình lão quỷ cũng trở nên âm lánh. Ánh mắt nhìn đầm đầm vào cái chỗ đám người tiêu viêm mới biến mất âm u thốt Tiêu biêm, ngươi chờ xem, không bao lâu nữa Ta sẽ gặp lại, tới lúc đó Thì là lúc người và cái tinh thần cát sẽ bị hủy diệt hoàn toàn Nói xong mấy cái lời oán độc kia Hắn cũng không hề đứng yên, thân hình nhẹ chuyển Nhanh chóng lướt đi bên ngoài khu di tích Ở một ngọn núi cách hải cốt sơn mạch Hơn trăm rộng, không gian bỗng nhiên sao động một cái khe lịch đen ngợp xuất hiện, mấy cái bóng người vội vã phóng ra. Tà Hắc Kình bối giơ tay tương trợ. Chân vừa chạm đất thì tiêu uyên đất chắp tay, hướng vị đại hán cười nói: "Chỉ là chuy chút chuyện nhỏ mà thôi." Lúc đi mấy cái lão gia hỏa trong tộc cũng đã nhắn cho ta với ngươi mấy lời cảm ơn, cảm tạ ngươi đã chăm sóc tự nhiên mấy năm gần đây. Phần nhân tình này, tộc Thái hư cổ lòng ta sẽ tìm cơ hội trả cho ngươi." Hắc Kinh khoát tay đáp: "Hắc Kình tiền bối khách khí." Văn bối vẫn luôn đối đãi với tự nghiên như là muội muội Chăm sóc làng là việc nhỏ Tiêu viêm nghiêm mặt đáp lời Ban đầu khi mới nhận thức được tự nghiên Hắn còn chưa nhận ra được bối cảnh đằng sau của làng Khi đó hắn chỉ cảm thấy nhà đầu này rất đáng yêu Rất hợp với hắn nên tìm mọi cách chứa cố làng ta Nga, thân phận nhà đầu kia có chút đặc biệt Làng đối với tộc ta rất trọng yếu Làng không thể xảy ra chuyện được Người có thể đưa làng về an toàn Trung Châu Hơn nữa giúp làng bắt được liên lạc với chúng ta Phần nhân tình này rất lớn Hắc kỉnh liếc mắt nhìn tự nhiên rồi lại lắc lắc đầu đáp Được rồi, người cũng đừng nhiều lời nữa Lại thêm phiền ta Dù sao sau này, độc thái hư khổ lòng cũng sẽ trả cái ân tình này cho ngươi Nơi này cách hải cốt sơn mạch không xa Ngươi chỉ cần về phía đông là có thể ra khỏi thú vực Nhưng tự nhiên phải theo ta trở về bốn tộc Về làm gì? Tôi không về đâu, nơi đó chẳng có cái gì vui cả Nghe được phải trở về bộn tộc, đôi mày cong vút của tự nghiên nhú lại lắc đầu quấy quậy. Người nói với ta cũng là vô rộng. Đây là lệnh của mấy cái lão gia hỏa kia. Nói rằng người đi chơi đã đủ, nghi thức cổ lòng truyền thừa vẫn chưa hoàn thành xong. Lần này cần phải hoàn thành triệt để mới có thể ra ngoài. Với lại bây giờ, người tìm ra lòng hoàng căn nguyên quả, thứ này cần phải có người để xử lý. Hắc kình răng tay đắp, khuôn mặt nhỏ nhắn của tự nghiên nhăn lại, mặt không hề tình nguyện chút nào. Thực lực của người bây giờ Đi theo tiêu viêm chỉ là trói buộc hắn mà thôi Nói không chừng ngày nào đó còn có thể liên lụy hắn Sự tình này chắc người muốn thấy à Hắc Kỉnh cười đáp Nhanh chóng hoàn thành xong việc truyền thừa Thực lực người sẽ tăng vọt Khi đó cũng sẽ không ai ngăn người ra ngoài Lúc người đi tìm tiêu viêm Bọn hắn cũng có thể giúp người không ít việc nghe vậy tự nhiên hơi ngẩn người Sau đó cúi đầu là nọng tốt Được rồi, ông thắng Tôi trở về Tiêu viêm liếc mắt nhìn Hắc Kinh, người này nhìn có vẻ tục tẳng, nhìn rất xạo hoạt. Một câu liền nói đúng chỗ yếu của tự nhiên, làm cho làng không thể không khuất phục. Hắc Kinh dường như đọc được ý nghĩ của hắn. Hướng tiêu viêm nhắc miệng cười, sau đó ánh mắt chuyển sang Hùng Chiến nói. Tên ra họa nhà ngươi, đi theo ta rời đi. Viễn cậu Long Hùng, năm xưa cũng là nhánh phụ của bộ tộc Thái Hư cậu Long ta. Theo ta một chuyến, người nhận không ít chỗ tốt. Hắc Hắc tất cả nhờ Hắc Kinh tiền bối sắp xếp. hùng chiến cười ngay ngô đáp trước một thái hư cổ lòng đã thành tục, hắn có kháng cự cũng nào vối. Nếu đã như vậy chúng ta liền chết tay ở đây." Tiểu Biểm chắp tay cười nói, "Tử Nghiên, hảo, hảo tu luyện." Tiểu Tiên nhẹ sờ sờ đầu Tử Nghiên, mỉm cười sặn dò, "Con Tử Nghiên thì chỉ có thể rầu rĩ gật đáp ứng. À trước khi chúng ta nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận với hồn niệm, hiện giờ ngươi xem như là kẻ đối nghịch với bọn chúng, đừng để rơi vào tay chúng." Hắc Kình gật đầu đáp nó chần chừ một chút mới tốt lên. Ngã giáp chắc vẫn còn nằm trong tay bọn chúng. Mặc kệ thế nào, ta cũng phải cứu hắn ra ngoài. Tiêu Viêm khẽ nói. Hắc Kính ngẩn người, nhẹ gật đầu. Nếu đã như vậy, ta cũng không có nhiều lời lựa, cáo từ. Thành âm vừa vang lên thì bên cạnh Hắc không gian một lần nữa vặn vẹo, một cái vết sách không gian xuất hiện. Đi nào, Hắc Kính tay Xoay người chui vào trong ghé rách Hùng chiến theo sát Tự nhiên theo sau Lạng lưu luyến không rời Nhìn đám tiêu biêm Đôi tay nắm chặt nghiêm giọng nói Tiêu biêm Lần tới ta sẽ mạnh hơn người Đến lúc đó ta sẽ bắt ngờ luyện đàn cho ta ăn mỗi ngày Hi hi Nói xong tự nghiên cười ngây ngô Sau đó xoay người Bước vào trong không gian liệt phùng Suy Tự nhiên mới tiến vào Thì cái đoạn không gian liệt phùng đó liền Theo tiếng suy và biến mất Nhìn thấy đám tự nhiên biến mất Tiêu viêm cũng cảm thấy có vài phần trống trải Thiếu tiểu nhà đầu này bên cạnh tựa hồ Cũng là sung sướng hơn một chút Đi thôi, nhiệm vụ lần này kết thúc tốt đẹp Hồn anh quạ tới tay Xem như vấn đề linh hồn của lão sư đã có cách giải quyết Sự muộn phiền, bỗng chốc tan biến tư viêm liền tới tỉnh hẳn lại Bàn tay vung lên, cười to một tiếng Thân hình phóng mạnh biến thành một cái đạo lưu quang bay vút vào không trung Hướng phía bên ngoài, thú vực nhanh chóng lao đi Chỉ trong chốc lát sau khi đám người tiêu viêm cũng đã đuổi kịp. Các lần hành trình đi tới viễn cổ di tích này, thu hoạch vượt xa đám người tiêu viêm dự đoán, không chỉ thuận lợi có được hồn anh quả, còn có cơ duyên xả hợp thu được đàn thú vô cùng quý hiếm. Hơn nữa, thứ này chỉ cần ra sức bồi dưỡng sớm muộn cũng có thể tiến vào cựu phẩm. Khi đó, những cái tác dụng vô cùng tuần diệu cũng đã bất khả tự nghị. Như là khởi tử hồi sinh nghịch thiên cậy mệnh cũng có thể Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là ba cái xương xườn Lấy từ trên hài cốt đấu thánh Trên ba cái xương xườn ấy cất dấu chính là đấu kỹ thiên giai Chẳng qua là Thế em không có thời gian lập tức phá dạy Mọi chuyện phải trở về tình vẫn các Với có thể nghiên cứu từ từ Ở thú vực Hiện tại bọn họ coi như là đã đắc tội với hai tộc lớn nhất thiên yêu hoàng tộc cũng với U địa minh mã Chiếm đa số ở thú vực Bởi vậy, đám người Tiêu Viêm cũng không dám ở chỗ này lâu. Khi chia tay đám người Hắc Kình xong, thì hắn suốt đêm chạy khỏi thú vực. Khi hắn dùng tốc độ cao như thế mà chạy, thì bệnh phệ chỉ mất một ngày đã tới phạm vi của rời khỏi phạm vi thú vực. Sau khi rời khỏi, Tiêu Viêm liền tìm cách chuyển đến năm người Mộ Dung Thanh Loan ở thú vực một cái tin nhắn, sau đó hắn mang theo đám người trở về Tinh Các. Tinh Vân Các sau một cái đỉnh núi, một cái thân ảnh già lùa đang ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn, thảm nền láo thoảng có chút mờ ảo. Tuy là vẫn mông lung nhưng tỏa ra những cái uy áp linh hồn mênh mông lặng lẽ tràn ngập. Trong tinh vân các người này có linh hồn mạnh mẽ, như thế ngoại trừ Dược lão không có thể là người lão khắc. "Lão sao ạ?" Ta thẩm liên hệ mấy cái lão quái quan hệ không tệ năm xưa, bọn họ cũng đã cho ta câu trả lời thuyết phục, chỉ cần ngươi khôi phục thực lực năm xưa, ngươi vẫn là khách của tinh vân các. Phía sau Dược lão Phong tuân giả cười nói Ừ, nếu ta có thể khôi phục thực lực đỉnh phong Thì Vinh vẫn các liền có thực lực làm cho hồn điện kinh sợ Có sự đảm bảo an toàn bọn họ tự nhiên là đồng ý thôi Sực lão cười đáp cũng không hề cảm thấy bất ngờ Phong tuân giả nhẹ gật đầu một cái rồi liền chậm ngâm thốt Tám tiêu vi nên đi cũng được một đoạn thời gian Không biết có được hồn anh quả hay không Nghe nói suy thích lần này hấp dẫn không ít cường giả tới tham gia Người cứ yên tâm đi Sực lão nhẹ cười, đôi mắt khép hở bỗng từ từ mở ra, nhìn đam đăm về phía lối xa vào của tinh giới, vùng không gian nơi đó đang lội lên dao động rất nhỏ. Thấy Sực lão tin tưởng Tiêu tư Viêm như thế, phòng tuẫn dạ ngẩn ra, thánh mắt Sực lão, hắn cũng thấy được không gian nơi đó đang từ từ vỡ ra, những thân ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện trong tầm mắt, nhìn bộ dáng phong trần bề bộn kia, đúng là đám người Tiêu Viêm đã về tới Tình Vẫn Các. "Lầy lão sao hoặc kia, chúc mừng người nguyện vọng người cuối cùng cũng thực hiện được rồi." Phong tôn giả có chút hâm mộ nhẹ giọng bảo Người tìm được một cái đệ tử thật tốt